Thưa Thầy, có một điều mà con không hiểu trong đời sống này. Thầy cho con hỏi là cái gì là sự bình yên trong cuộc sống? Cái gì là sự bình yên trong cuộc sống? Cái này nó cũng liên hệ tới cái chuyện hoàng hạo này đó. Cái gì là sự bình yên trong cuộc sống? Cuộc sống có có bình yên được không? bản chất cái cuộc sống này đó là nó là vô thường khổ vô ngã thì làm sao mà nó là bình yên được. Nhưng mà cũng như là ở thầy nói đó, bình yên là bình yên theo nghĩa nào mới được? Bình yên là bình yên theo nghĩa nào? Thí dụ như bây giờ thế này, một em học sinh à, sinh ra, bây giờ tới tới nghề, trở nghề cho đi học một giáo, thì em vẫn cứ bình yên muốn ở trong nội. Muốn ở trong nội <cười> bình yên đó. À, Do vì là người ta học lên lớp 1, lớp 2 thì em vẫn cứ đi muốn đi chơi, bắt dê bật đồ gì đó. <cười> Thí dụ như vậy. Nếu mà em cứ muốn bình yên như vậy á thì liệu liệu là em có học hành gì học hành gì được hay không? À, mà cái cuộc đời này đó theo thầy đó không phải mục đích của cuộc đời không phải là để đạt được ý muốn của mình. Mà mục đích của cuộc đời là để học ra được bản chất thực của nó mà mà qua đó lại thấy ra được chính mình. Cái đó mới là cái thật Chứ không phải là nếu mà cuộc đời này mà mình đặt nó cho như một cái mục đích như thứ là mình sẽ thành công, mình sẽ được hạnh phúc, mình sẽ được uh, sung sướng, mình sẽ được uh, uh, danh vọng điều vì gì đó. À, thì mình cứ, cứ đặt cái đó không sao, bởi vì thực ra đó nó cũng có một cái nguyên lý. À, cái nguyên lý này đó là cái nguyên lý mà mà dẫn đào cho cho mọi người. À, cái nguyên lý kỳ lạ, <cười> đó là cái nguyên lý dẫn đào cho đời sống của mỗi người. Đó là đó là ý thích của mỗi người. Người người thích cái gì ấy, thì sẽ tìm tòi cái đó. Và điều này hoàn toàn được tự do. Mình đang mình đang đứng giữa một cái vòng tròn. Đứng, mình đang đứng đứng trong tâm điểm của một cái vòng tròn mà nó có 360 độ. Trung quân có 360 độ và mình có quyền đi bất kỳ hướng nào. Trong 360 độ đó đó mình muốn hướng nào cũng được, mình muốn hướng nào mình đi. À, nhưng mà không, cái cái này đó, nó lại phát xuất từ cái thích của người đó. Tự nhiên 360 độ mà tự nhiên thích một độ thôi, <cười> chẳng thích 300 là 59 độ kia. Chỉ thích một độ thôi. Và, và chính cái điều đó đó dẫn cái người đó đi vào con đường đó. Nhưng mà tại sao mà, tại sao mà lại là 360 độ là đều là bình đẳng? 360 độ thì đi theo hướng nào cũng đều bình đẳng. Là bởi vì sao? Bởi vì đi hướng nào thì cũng học ra bài học của hướng đó. Cái chính là như vậy. Cái chính là đi đường nào thì cũng phải học cái bài học của cái đường đó thôi. Bởi vì mình đã sinh ra trên cuộc đời này thì từ khi khi sinh ra cho đến chết đó, Thì mục đích duy nhất là để học ra được điều gì từ cuộc đời này. À, cho nên thầy mới nói rằng là. À, cái ý nghĩa mà mình sinh ra trong cuộc đời này đó. Là. Học được điều gì từ cuộc đời. Và làm được điều gì cho cuộc đời. Chỉ có ý nghĩa chừng đó thôi. Chứ còn không phải là để mình đạt được cái gì hết. Đó. Cho dù mình có đạt được. Mà cái mà mình đạt được đó chính là con đường mình mình tìm. Thí dụ như là. Thấy vì xuất gia thì chọn lấy chồng hay là lấy vợ, ví dụ vậy đi. Thì tức là mình đang chọn con đường của mình rồi á. Thì hệ chọn con đường lấy chồng lấy vợ thì sẽ học những bài học trong trong lấy chồng lấy vợ vậy thôi. Người nếu muốn xuất gia thì thì sẽ học những bài học trong xuất gia vậy thôi. Thì bây giờ chọn đường nào cũng được hết á, chọn đường nào cũng bình đẳng. À. Chứ thầy thì thầy cũng chủ quan là thầy cho rằng là chọn con đường xuất gia mới đúng. Thầy cũng chủ quan như vậy. Mà bây giờ chọn cũng đường nào đó, vì hội vì những người nào mà người ta nghĩ rằng là xuất gia mới là tu hành mới là đắc đạo. Tại người ta nghĩ như vậy. Còn thầy thì thầy nghĩ khác. Thầy nghĩ là trong 360 độ đi đường nào mà nếu mình biết học cũng đều giác ngộ giải thoát cả. Chứ phải không, không phải là xuất gia mới giác ngộ giải thoát. Rất nhiều người quá trụ quan. Thôi xuất gia hết đi. <cười> Nhưng mà cái người đó người ta đang người ta đang thích lấy chồng hay là thích lấy vợ có nghĩa là người ta đang cần học bài học đó. Tức là cái cái cái cái pháp đó nó đang vận hành, nó đang thu hút cái người đó về học cái bài học đó. Cái người mà cái người mà xuất gia thật sự hay là cái người mà giác ngộ thật sự đó là cái người đã học hết tất cả 360 độ rồi. <cười> Cho nên bây giờ bây giờ là nhìn thấy hết tất cả mọi 360 độ là đều thấy hết, chứ không có không, không cần phải chọn đồ nào hết. Nhưng mà cái nhân duyên Cái người đó đang là cái gì đó Thì cái người đó chỉ làm theo cái nhân duyên đó thôi à, Cho nên thầy mới nói là Lúc đó là cái người mà tùy duyên phường pháp Vô ngã vì tha à, Giống như hồi nãy thầy nói cuộc đời của thầy á là Mong muốn thế này Mong muốn thế kia à, Có những uh, cao vòng Này nọ Cuối cùng không được cái gì cả Và có những cái Mà mình mình mong muốn mà không được thì ra là bởi vì cái cung đường mình không phải là cung đường đó mà mình mình phải đi một cung đường khác cho nên cái cái mà mình chọn cái cung đường đó đó cũng là một chuyện kỳ lạ mặc dù mình chọn lừa mình vẫn được từ gió chọn lừa nhưng bài học của pháp á, thì vẫn là là bài học của pháp anh chọn anh tròn cung đường sung sướng nhất thì anh vẫn cứ gặp đau khổ. <cười> à, là bởi vì á, cái cái bài học của pháp cần cho anh học cái điều gì đó thì anh sẽ phải học điều đó. Cho dù trong 300 mấy mấy đồ đó đó, anh chọn cái cái đường nào á thì cũng vẫn bài học bài học bài học gần như giống nhau. Một khác nhau là nó khác nhau trên cái cái hiện tượng bên ngoài vậy thôi. Còn bản chất của sự vật, của sự việc Thì vẫn là giống nhau, nó <cười> cái là lùng như vậy. Đó. Cho nên đó, mỗi, mỗi người sinh ra trên cuộc đời này á thì sẽ sẽ học cái bài học của cái người đó. Và thực ra khi mình ra đi, thì tất cả những cái gì mà mình tưởng là mình tạo dựng được trên cuộc đời này, thì mình đều trả lại cho cuộc đời hết. Kể cả cái thân này cũng trả lại cho các bụi luôn. Và nếu còn lại điều gì, thì đó là sự... Đó là cái điều mà người người đó đã học được trong cái kiếp đó Người đó đã học được trong kiếp sống đó Vậy thôi Vì vậy cho nên á Cái cuộc đời này là một cái trường huấn luyện Cuộc đời này là một cái trường học Để mình qua đó mà thấy ra chính mình Và thấy ra được bản chất của cuộc sống Thấy ra được nguyên lý của vần hình của trời đất đó là cái cái mục đích chính mà mà mà có sự xuất hiện của cái cuộc đời này. Vì vậy á, bây giờ mình muốn bình an là mình muốn bình an kiểu gì mới được? Bây <cười> giờ, bây giờ thầy cho, cho thầy hỏi là cái người mà hỏi câu hỏi này là muốn bình an kiểu gì? <cười> mình muốn muốn bình an, muốn bình an là là bỏ học không học bài học <cười> của cuộc đời này, à, không không chịu trải qua những thăng trầm của cuộc đời để học lá bài học hay là bình an, là bình an gì? À, cái cuộc đời này đó, nó sẽ không có bình an. Mà chính cái không bình an của cuộc đời đó là bài học là là mới là kỳ diệu. Bởi vì nó mới là bài học để giúp mình giác ngộ. Còn nếu cái cuộc đời này là bình an đó, thì không thể nào giác ngộ được. Cho nên là có một cái điều mà có một vài vị đạo sư cũng như có một vài tông phái là bài xích cái tứ diệu đế của Đức Phật. Vì cho rằng nói khổ đế là là bi quan. Nhưng mà cái người đó không hiểu rằng là chính khổ đế mới là cái kỳ diệu của cuộc đời này. Cái khổ đế mới là cái kỳ diệu của cuộc đời này. À, để cho người ta giác ngộ. Nếu mà nếu mà ai không thấy ra được ý nghĩa đau khổ thực sự là gì, thì người đó không thể nào giác ngộ được cả bởi vì cái người đó cứ hệ thấy đau khổ cái là trốn để đi tìm cái cái mà gọi là hạnh phúc à, rồi hạnh phúc nửa chân cái nó đau khổ rồi là trốn là đi tìm hạnh phúc khác và cứ mãi mãi như vậy mà không bao giờ thấy ra được đau khổ thực sự là gì cho nên chính cái ý nghĩa mà có thể nói là cao nhất giữa cuộc đời này ấy, chính là đau khổ mà mà thầy cho là vẽ đẹp của đời sống <cười> đau khổ là vẻ đẹp của đời sống. Có một người đệ tử mới xin trúc gia ở ngoài biên không á, trình pháp cái thầy nói này, con thấy tâm hồn con vô đây, con thấy cái tâm hồn con bình yên, nhưng mà đâu con có thấy vẻ đẹp gì đâu. <cười> Lúc thầy nói vẻ đẹp cái lời đó mà, à nhưng mà thật ra không phải là bình yên hay không bình yên? mà là có thấy ra được bản chất của cuộc sống hay không? Chẳng phải là bình yên hay không bình yên? À. Nếu có một sự bình yên thì bình yên đó là thế này, bình yên đó là độ trầm tĩnh sáng suốt để thấy ra được cái bài học vô thường khổ vô ngã của cuộc sống. Bình yên là là như vậy. Đó. Cho nên mình chỉ có một cái bình yên đó là bình yên để thái độ của mỗi, của mỗi người thôi, chứ không thể Có một cái trạng thái bình yên lý tưởng mà mình muốn đạt được Không có một trạng thái bình yên lý tưởng nào cả Tức là không có một cái cõi nào mà cái cõi đó là nó chuyên là cực lạc thôi á <cười> Không có như vậy Chỉ có cực lạc ở trong thái độ tâm hồn mình thôi Tại sao mà người ta nói là cực lạc ở cõi Tây Phương biết không Tại vì Tây Phương là mặt trời lặng mặt trời lặng có nghĩa là chết đi, chỉ có chết đi mới yên thôi. <cười> Nhưng mà chết đi không phải là không phải là chết mà chết lâm sàng đó, mà chết đi tất cả những cái ảo vòng của mình đó, chết đi những cái tà kiến tham ái đó, thì lúc đó ngay tâm hồn mình đó là là tây phương cực lạc, bởi vì cái gọi đó nó không còn có cái không còn không còn mọc lên nữa <cười> mà chỉ có lặn thôi, <cười> chỉ có lặn, cho nên mới, cho nên niết bàn mới gọi là diệt đế. À, diệt đế tức là tất cả những cái lao xao, lăng xăng của cái vòng thức mà tầm cầu, tìm cầu cái này cái kia bây giờ nó lặn đi thì cũng giống như mặt trời lặn vậy đó <cười> Cho nên mặt trời lặn về phương tây, cho nên ta gọi là tây phương. Mà thực ra đó, lặn đó chính là cái lặn đi của cái vòng thức của cái bản ngã để cho cái tâm hồn nó nó trở về thanh tình trong sáng, thì cho nên mình cái nói là à, từ tánh duy đà, duy tâm tình độ, tức là trở về với cái cái tánh mà mà sáng suốt, cái, cái cái cái từ tánh mà là thanh tình trong sáng này á, trong sáng đó là duy đà, mà thanh cái thanh tình đó là tình độ, mà cái tâm mà nó trở về với cái cái thanh tình cái trong sáng đó đó. Là cái tấm không còn lắng sang tìm kiếm Bất kỳ một cái 360 đồ nào nữa Bây giờ mình tìm một Trong 360 đồ đó Mình tìm bất kỳ một hướng nào Thì nó cũng ra một cái quẻ Trong 64 quẹ Không kiền thì không Không bị thì thái thì nó nó cũng nằm một trong đó thôi Nhưng mà cái khi Cái người mà đã học hết tất cả những cái đó rồi Và thấy rằng là đã thông suốt hết tất cả những cái đó rồi, thì bây giờ cái người đó dù bây giờ trở về lại với thái cực, tức là đã hoàn toàn lặng lẽ không còn không còn đi tìm kiếm bất kỳ một cái hướng nào nữa, nhưng mà người đó đã thông suốt hết tất cả vàng pháp. Vì vậy á, mà cái việc mà mình đi tìm đó cũng là tốt, <cười> đi tìm cũng là tốt, nhưng mà tốt chỉ tốt khi nào? Là có cái mà cung đường mà mình tìm đó Mình học ra được bài học giác ngộ Thì thì là tốt à, Cho nên mình cứ đi muốn đi đường nào đó thì đi Nhưng mà đường nào mình cũng học ra được cung đường giác ngộ Thì là được Để Cho đến một cái lúc Mà mình thấy được hết tất cả Cái nguyên lý của trời đất Của vàng pháp Thì lúc đó mình sẽ trở về lại Hoàn toàn lẳng lẽ tịch nhiên Cho nên mình nói là diệt đế là vậy À lúc lúc đó là diệt. Lúc đó không không còn mặt trời mọc nữa mà chỉ có mặt trời lúc, mãi mãi lặng. <cười> thì cái cái mặt trời mà mãi, mãi lặng nữa đó thì không có nghĩa là mình mình nói mình cho là bi quang không còn gì cả nhưng mà chính lúc đó là cái lúc mà đã trở về được với thái cực, trở đã có có thể thấy được tất cả mọi mọi pháp lúc đó dù nó ở thái cực vẫn biết là bị là thế nào, à, thái là thế nào. À, kiền là thế nào, khôn là thế nào, đều biết rõ hết. Đó, đại khái như vậy á. cho nên á, nếu có một sự bình yên, thì bình yên đó chính là cái mà thầy thầy nói đó, tức là tự do là ung dung trong ràng buộc, hạnh phúc là từ tài giữa khổ đau, tức là bây giờ mình đang là ở đâu, bây giờ mình đang đang là cái gì, mình đang là ở đâu. Khi mình trở về tròn vẹn trong sáng để học ra cái bài học đó. Tại đây và bây giờ. Thì đó là bình yên. Chỉ có một chỉ có một sự bình yên duy nhất đó thôi. Và khi mà mình đã học ra tất cả mọi sự, mọi vật. Mà Đức Phật Ngài là giống như là một cái người mà đã thế gian dài. Tức là đã thấy hết tất cả mọi mặt của đời sống. Thì lúc đó Ngài hoàn toàn bình yên. Hoàn toàn bình yên, hoàn toàn không cần mong cầu bất kỳ một điều gì nữa cho nên mới là tới cái chỗ mà gọi là không vô tướng, vô tác, vô cầu. À, hay là Đức Phật Ngài nói là ở cái chỗ đó là chỗ không sinh, không hữu, không tác, không thành. À, nhưng mà mình sinh hữu tác thành cũng tốt, sinh hữu tác thành để học ra bài học mà mình chọn lựa, mình có quyền chọn lựa bài học của mình. <cười> Cũng giống như là ngày Tết mà ở đây treo mấy cái câu hỏi rồi Thì là ai lên bóc được câu hỏi nào thì, thì, thì, thì trả lời câu đó vậy đó <cười> Thì mình á, mình cứ là mình sống trong cuộc sống đó Thì là mình mình được tròn lừa Nếu mà thực ra mình bóc được cái thăm nào đó Thì mình phải học cái thăm đó Mình phải trả lời được cái câu hỏi của cái thăm đó Mình tròn lừa một cái con đường để mình sống Thì mình phải trả lời được ý nghĩa của cái cái đời sống đó là gì? Tức là qua cái đời sống đó mình học được điều gì? À, từ từ cái cuộc đời. À. Còn cái cái mà nói làm gì cho cuộc đời đó thì ở đây không phải là không phải là mình nói là mình làm cái gì đó. Nhưng mà thế này, bởi vì khi mình sống trong cuộc đời này rồi á và mình mới mới thấy rằng là những những cái đối nghịch, những cái thường những cái nghịch, những cái khổ, những cái vui, cái thành, cái bại cái được cái mất cái hơn thua gì đó trong cuộc đời này á, tất cả những cái đó đó đều giúp cho mình giác ngộ cả. 360 đường mà đường nào cũng giúp mình giác ngộ cả. À, cho nên mình đừng nên chấp trước một cái đường nào đó mà cho là đệ nhất mà là 360 độ, được, đường nào cũng là đường giác ngộ cả. Vì vậy cho nên á, mình đã chọn cái cung đường nào thì cứ học cho tròn vẹn cái cung đường đó. Và Khi mình nói là học tròn vẹn cung đường đó cũng không phải là mình mong chờ ngày mai được mà học bài tiếp Mà chỉ cần học nó trong tại đây và bây giờ Mình chỉ cần trở về tròn vẹn tại đây và bây giờ trong từng giây phút Thì khi đó mình mới thực sự học hết được cái ý nghĩa của cuộc đời này Còn nếu mà mình đánh mất nó đi Có thể nói là giả sử như bây giờ mình bao nhiêu tuổi đó Thì cái quãng thời gian mà mình đã trôi qua đó, nhiều khi mình đã đánh mất đi rất nhiều bài học, bởi vì mình không tròn vẹn, cho nên mình đã đánh mất đi vô số bài học, nhưng mà vẫn sao. Nếu bây giờ mình trở lại tròn vẹn với mình từng giây từng phút, như Đức Phật Ngài nói đó, đó, quá khứ không truy tầm, tương lai không ước vọng, chỉ có Pháp hiện tại, tuyển quán chính là đây. Không đồng, không rung chuyện, biết vậy nên tu tập, hôm nay nhiệt tâm làm, ai biết chết ngày mai. Vừa rồi cũng trong trang web á có một người đã đã làm thầy rất là vui mừng là cái người đó cũng là gặp những cái cái cái, cái bất an trong đời sống những nỗi đau khổ phiền não trong đời sống mà tưởng chừng như không thể nào chịu nổi tưởng chừng như không thể nào chịu nổi thì thầy mới, thầy chỉ khuyên một điều thôi tại tại có chịu làm gì cho nó mệt tại sao không trở về lại với chính mình, tròn vẹn với chính mình thì coi như lúc đó mình mình đâu có chịu cái gì đâu, phải không? có phải vậy không? thí dụ như bây giờ mình đang đứng đây, tại sao mình cứ nghĩ là à, cái người đó, cái người đó chống đối tôi, à, cái người đó là <cười> thế này thế kia gì đó, cho nên mình cứ đau khổ về mình, mình tự nhiên mình vác cái gánh nặng đó lên. Cho nên nếu bây giờ mình đang cứ tròn vẹn với mình đang đi từng bước, đang thở từng hơi thở. Thì, thì đâu có mấy cái đó đâu mấy cái con mấy cái đó đâu có đâu mà mình phải phải mang vác mình mang vác thực ra là cũng chính mình mang vác chứ không ai mang vác cả à. cho nên mình có thể buông nó ra được mà thì cái người đó chỉ có nghe lời thầy thôi bây giờ cũng hết cách rồi thôi bây giờ thôi bây giờ nghe lời thầy đấy cho rồi <cười> cho nên người đó là bây giờ cứ đỡ về còn về với mình thì vừa rồi người đó là lên lên trong hỏi đáp á, mới là trình bày một cái điều mà thầy rất là hoan hỷ. hỉ. Nó nói là sau một thời gian mà con trở về lắng nghe lại chính mình, thì bỗng nhiên một cái đêm nằm ngủ thì mồi cái chuyện quá khứ, mồi chuyện nó nó diễn ra như là một cái như là một cái cuốn phim, nó diễn ra lại hết, mà cái người này diễn diễn là đúng bởi vì mình á mình nói là mình tròn vẹn với từng giây từng phút cho nên mình chỉ biết từng giây phút đó thôi à, nhưng mà pháp á nó sẽ giúp mình nối lại nó sẽ giúp mình nối lại nối nó lại đến đến cái lúc nào đó cái tự nhiên nó lại Cũng là tại đây và bây giờ nhưng mà nó lại hiền ra toàn bộ sự kiện đó à, để rồi mình mới thấy ra à thì ra là như vậy thôi và mặc dù tất cả những cái cái trường đó xảy ra mà tại sao những trường đó xảy ra nó nó nó hiện ra để làm gì nó vẫn có là cái ý nghĩa hoàng hậu của nó đó là nó hiện ra để xem thử là mình có còn có một thái độ gì nó với nó hay không nếu như nó diễn ra hoàn toàn mà tâm mình hoàn toàn bình lặng mình vẫn hoàn toàn tròn vẹn sáng suốt định tĩnh trong lành thì coi như tất cả mọi chuyện đó đều chấm dứt à ra thì thì thì cái người đó bỗng thấy là mình nhẹ nhàng thanh thoát hoàn toàn và tự nhiên một cái gì trong người hoàn toàn sáng suốt và những cái những cái người mà trước đây mình oán thù mình mình tức giận á mình không chịu nổi đó thì bây giờ mình lại có lòng từ bi với họ một diện tạ rất chính xác <cười> một diện tạ rất chính xác À, tức là người này không phải là nói dối bởi vì bởi vì cái cái cái trải nghiệm đó là một trải nghiệm rất thực mà người đó cảm ơn thầy là đã thầy đã trị Dẫn cho con và con đã làm mà bây giờ con đã đã hoàn toàn buông được xuống cái <cười> những cái gánh nặng mà từ từ trước đến nay mình mình cứ mang vác lấy cho nên bên đạo thiên chúa có một câu nói rất hay Bên đạo thiên chúa có một câu nói rất hay là Hỡi những kẻ gánh nặng. Hãy đến với ta. Gánh của ngươi sẽ được nhẹ nhàng. Thật ra đến với ta. Tức là trở về với cái thực tại Tròn vẹn với cái thực tại như nó là. Đó là trở về với ta. Hỡi những kẻ gánh nặng. Bởi vì mình đang còn buồn phiền. Lo lắng gì đó trên vai. Nhưng nếu mình. Mình có thể trở về tròn vẹn trong sáng. Với cái hiện tại. Với cái tài đây và bây giờ. Thì tất cả mọi gánh nặng đó đều không có thực ra là không có thực ra tất cả những gánh nặng đó cũng chỉ là ảo tưởng mà mình mình từ từ mang vác mà thôi đó. cho nên mới nói là hỡi những kẻ gánh nặng hỡi những kẻ đang gánh nặng hãy đến với ta gánh của ngươi sẽ được nhẹ nhàng hay là nói nếu mà nói theo Phật giáo đó thì hãy trở về tròn vẹn trong sáng với thực tại thì mọi phiền não khổ đau đều chấm dứt. Đó, nó nói theo ngôn ngữ thiền của Phật giáo thì nó nói như vậy. Đó. Thực ra chỉ có một một điều duy nhất là như vậy thôi. Chứ không phải không không không cần phải làm gì nhiều, không cần phải phấn đấu, không cần phải nỗ lực, không cần phải đạt được điều gì, hay là không cần phải loại bỏ điều gì, mà chỉ cần tròn vẹn với chính mình ở đây và bây giờ mà thôi. Thì đó mới là sự bình an duy nhất. Nếu thầy nhớ không lầm thì có một cái cái nhà triết gia Tây phương là ông uh, Nico Katsasaki. Ông nói rằng là bởi vì bởi vì hồi đó ở bên uh, bên bên Trung Đông á, ở bên Do uh, Thái đó thì khi người Do Thái mà bị uh, tức là phải đi lang thang các nơi trên thế giới để mà tìm bởi vì theo thánh kinh là có một cái miền đất hứa, có một cái miền đất hứa. Cho nên á là người ta mới đi tìm cái miền đất hứa. Thế nhưng mà ông Nicokasanzeki ông nói rằng là cái miền đất hứa chỉ có trong lòng bạn. Cái miền, miền miền đất hứa không tìm bất kỳ một đâu khác mà cái miền đất hứa đó chỉ có trong lòng bạn mà thôi. Và vì vậy cho nên cũng có một cái câu nói rằng là Sự tích lặng của tâm hồn Là ngọt ngào hơn các lạc Tức là không có một cái cái lạc nào trên đời Mà bằng sự tích lặng của tâm hồn Mà cái tích lặng đó là tích lặng Không phải là tích lặng một trạng thái cũng phải là một trạng thái tích lặng Mà người ta cố gắng để người ta tu thiền Thiền đình đồ này kia Để người ta đạt được một cái trạng thái tích lặng Cái đó cũng là sai lầm Mà tích lặng đây là tịnh lặng của thái độ sống, tức là cái thái độ nhìn cuộc đời với một thái độ hoàn toàn tịnh lặng trong sáng, chứ không phải là cố giữ mình để cho nó yên lặng lại. À. cái đó là một cái cái cái cái nhầm lẫn lớn trong cái quá trình tu tập là người ta cứ muốn là làm sao mà để cho tâm mình nó yên tĩnh lại, muốn có một sự bình an cho cuộc sống của mình, nhưng mà cuộc sống không thể bình an và bản thân mình cũng không thể bình an mà chỉ có một sự bình an duy nhất đó là cái sự sự bình an của thái độ tâm hồn. Cho nên người ta mới nói rằng là thay đổi thái độ là thay đổi cuộc đời. Và và có một cái vị thiền sư đã nói như thế này. Mình sinh ra không phải là để mà thay đổi cuộc đời mà chính là cuộc đời sinh ra để thay đổi chính mình. Câu nói đó rất là hay cuộc đời giúp mình thay đổi. À, bởi vì ấy, khi mình có những thái độ sai lầm về cuộc đời, đó là nhận thức sai lầm và hành vi sai lầm à, về cuộc đời. Cho nên chính cái nhận thức sai lầm và hành vi sai lầm đó đó là là cái phản ứng mà chính cái phản ứng đó tạo ra nội phiền não khổ đau cho chính mình, chứ không phải ai khác. Nó cũng giống như là mình đấm vào cục đá thì tay mình phải đau thôi. Cục đá thì nó rất là êm đềm <cười> Nó đâu có sao Cục đá nó cũng đẹp, cũng đâu có sao Phải không Nhưng mà nếu mình đấm nhiều thì đau nhiều Mình đấm ít thì đau ít Đó là do thay đổi của mình đối với cuộc sống à. Cho nên mình không cần phải nói Mình đấm đau rồi mình nói là để thay đổi cục đá Không phải là thay đổi cục đá Mà thay đổi cách nhìn nhận của anh về cuộc sống à. Thay đổi về nhận thức và hành vi Do do nhận thức sai và hành vi sai Cho nên mình rước lấy những khổ đau Mà cái khổ đau đó không phải là cuộc đời đem lại Mà khổ đau đó chính là Mình tự rước lấy cho chính mình Không phải là cục đá làm cho mình đau Mà là chính là Chính là mình đã làm cho mình đau Khi mình đã có thái độ sai lầm đối với cục đá Phải không à, Ngược lại Cuộc đời là Cuộc đời đó với những cái nội thăng trầm Đau khổ của nó cuộc đời vẫn là là một ân sủng rất lớn. Cho nên á khi cái người giác ngộ đó thì đầu tiên là cảm ơn cuộc đời. Mà nói theo ngôn ngữ của Phật giáo thì nói là cảm ơn pháp. <cười> Thật ra pháp là cuộc đời. Người giác ngộ là cảm ơn cuộc đời bởi vì chính những đau khổ, những thành bại được mất hơn thua trong cuộc đời đã giúp cho họ thấy ra được cái sự bình an trong chính tâm hồn họ đã điều chỉnh được những nhận thức và hành vi của chính họ. Cho nên á là chính cuộc đời giúp cho mình đạt được sự bình an đó chứ không phải là cuộc đời làm cho mình đau khổ. Chỉ có bản thân mình mới làm cho mình đau khổ thôi. Không phải là chồng làm cho mình đau khổ, không phải vợ làm cho mình đau khổ, không phải con làm cho mình đau khổ, không phải trời mưa làm cho mình đau khổ, không phải trời nắng làm cho mình đau khổ mà chính là thái độ nhận thức và hành vi của mình đối với cuộc đời làm cho mình đau khổ mà thôi. Đó. vì vậy cho nên đó là trong cái câu hỏi này câu này câu hỏi này là rất dễ thương câu hỏi này nói là thầy cho con hỏi là cái gì là sự bình yên trong cuộc sống này vậy thầy cái gì là cái bình yên trong cuộc sống này không nên tìm sự bình yên ở bên ngoài. Mà bởi vì thực ra đó, tại vì cái tâm mình nó cứ lăn xăng tìm kiếm. Chứ còn nếu mà tâm mình hung tin đó, hung tin cứ ngồi yên đi thì tâm nó sẽ rất bình yên và nó rất là an lạc hạnh phúc. À, không phải là ngồi yên theo cái nghĩa là mình ngồi một chỗ không làm gì, mà ngồi yên có nghĩa là cái tâm mình đối với tất cả mọi sự mọi mọi vật, đối với mọi việc tâm mình vẫn tịch lặng, trong sáng. À, cho nên cho nên cái tinh tấn chánh niệm tịnh giác á, ý nghĩa của nó là trở về tròn vẹn trong sáng với thực tại như nó đang là mà đừng có hiểu lầm là ngồi yên <cười> không phải hiểu không phải là ngồi làm người yên cho nên cứ vào, cứ vô tu ngồi ngồi thiền hoài đó để cho mau đạt đạo không phải vậy đâu <cười> mà yên trong tất cả mọi mọi thăng trầm của cuộc sống à, trong những bước đi à, trong những hơi thở Trong những công việc cực nhọc. À, trong những đối nghịch. Trong những thành công thất bại. Đó là những thăng trầm của cuộc sống. Mà vẫn bình yên. Cho nên thầy thường hay lấy ví dụ cái người lướt ván. Những người mà có cái uh, khả năng lướt ván. À, người ta có một cái tấm ván mà người ta ra ngoài biển. Chờ sóng lên người ta lướt ván. Để ta giữ được cái thăng bằng. À, chứng tỏ rằng đó cái người ta lướt ván được như vậy là cái khả năng rất lớn Cái khả năng đó chính là cái khả năng giữ thăng bằng được Trên những thăng trầm của cuộc sống Thế thì cái cuộc đời này đó là giống như biển Mà mình là những người mà vận động viên lướt sống <cười> Thì hãy bình tĩnh, sáng suốt Phải trở về tròn vẹn với mình Bởi vì cái người mà lướt sống là cái người đó phải là tròn vẹn với mình từng giây phút Thì khi đó mới là Mới là trong Cái sống như thế nào thì mình phải là Giữ thăng bằng trong cái thế đó cho mình không có một cái khung không thể nào Mà mình mình phải như thế nào được cả Thế là sống như thế nào Thì mình phải là theo cái sống đó Để mình giữ thăng bằng thôi Thì cuộc đời cũng vậy Cuộc đời là những thăng trầm à, Mà mình đi trong những thăng trầm đó Mình vẫn giữ, giữ được thăng bằng Thì cái thăng bằng đó Chính là bình bình yên trong cuộc sống Bình yên trong cuộc sống, chứ không phải là bình yên mà uh, trốn cuộc sống. <cười> không phải bình yên trốn cuộc sống, mà là bình yên trong cuộc sống. À, cho nên đó, Thầy mới nói là cái cuộc đời này có một ý nghĩa rất là lớn. Có một vẻ đẹp rất hoàn hảo. <cười> vẻ đẹp đó chính là vô thường khổ vô ngã. Ai nghĩ rằng là vô thường khổ vô ngã đó là bi quan, đó là sai lầm rất lớn chính cái chính cái sự thăng trầm của cuộc sống cũng như là chính những cái cái cái cái, cái đợt sóng lớn của biển thì mới là giúp cho cái người vận động viên mà lướt sống đó đó người ta mới mới có một cái khả năng à, giữ thăng bằng tuyệt vời thì cuộc đời này đó đừng mong rằng cuộc đời này bình lặng giống như thầy có <cười> thầy có kể câu chuyện là có một cuốn phim của cuốn phim nó nó nó nó về một cái vận động viên mà lướt ván, anh này lướt ván rất giỏi. Nhưng mà anh xuôi là anh cứ tới cái biển này cái thì biển yên. À, rồi anh vô màn anh tìm anh kiếm thì nói là bây giờ ở tại cái ví dụ như ở California có một cái biển mà bây giờ đang động, anh bay tới đó thì biển nó yên. <cười> bây giờ nó người ta nói là bên bên Ấn Độ Dương á là bây giờ biển nó đang đang động, ăn bay tới đó thì biển nó nó yên. À thành ra nó buồn, nó ôm cái cái ván nó nó rất buồn. Thì cuộc đời này cũng vậy đó, nếu cuộc đời này mà nó nó hoàn toàn bình lặng thì mình cũng như những vận động viên lướt ván ngồi buồn, ôm cái ván của mình mà không biết làm gì. vậy <cười> phải không? <cười> cho nên thầy mới nói rằng là cái vẻ đẹp của cuộc đời này chính là những nỗi khổ đau mà người ta lại cứ tìm tìm cái gì mà gọi là hạnh phúc <cười> à, cứ cứ mơ tưởng những cái hạnh phúc nhưng mà những những cái mà hạnh phúc đó lại là ảo tưởng trong khi chính khổ đau mới là nguồn hạnh phúc lớn nhất à, bởi vì chính những khổ đau đó mới giúp mình giữ được thăng bằng à, và cái cái thăng bằng đó đó mới thực sự là là cái bình an trong cuộc đời, Chẳng không, không không thể nào tìm được bất kỳ ở đâu một sự bình an trên cuộc đời này cả, bởi vì bản chất của nó là vô thường, khổ vô ngã, à, thành ra là tất cả những cái mong muốn bình an chỉ là ảo vọng. Nếu như mình không biết thực sự biết bình an trong tâm hồn mình.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 Hiện nay thì con thấy rằng các băng dĩa phổ biến khá nhiều Và một số Phật tử tại gia, một số vị tu tại gia lớn tuổi hoặc là bệnh tật Thì cũng có điều kiện là không có đến chùa để nghe Pháp Thì ở nhà có thể nghe băng đĩa Thì cái điều này rất tốt và bên cạnh đó thì uh, trong cái quá trình mà họ nghe những cái băng đĩa đó thì cũng có một cái hình thức là họ để băng đĩa như vậy và họ nghe một cách vô tư thậm chí là nghe đến lúc ngủ lúc nào cũng hay uh, thức thì vẫn nghe ngủ thì cứ nghe rồi uh, ví dụ như cả những cái băng đĩa nghe pháp băng đĩa uh, kinh rồi uh, băng niệm phật chẳng hạn thì uh, về cái cái ý nghĩa tích cực thì theo con thì chắc cũng có một cái ý nghĩa tích cực nào đó trong đó nhưng vừa qua thì con cũng lại nghe một cái một cái phân tích rằng cho rằng nếu mà nghe kinh nghe pháp mà theo cái lối đó thì vô hình Trung sẽ tạo một cái thói quen về sau này sẽ dẫn đến một cái quả Là khi nghe kinh, nghe pháp thì tự nhiên buồn ngủ Và nó sẽ hình thành một cái quả là Hãy nghe kinh, nghe pháp là buồn ngủ Thì con cảm thấy là khi mà con nghe cái điều đó Con cảm thấy rất rất là băng khoăn Tại vì một số hiện nay thì ngay bạn bè Những người thân, người già, lớn tuổi Thì họ cũng thường áp dụng cái phương pháp tại gia như vậy Tức là cứ để vặn cái máy nghe kinh nghe Pháp Rồi lúc nào ngủ thì cứ ngủ Rồi thức thì cứ nghe Thì con xin hỏi kiến sư là Như vậy thì theo hai cái luồng đó Thì cái nào đúng nhất và nên như thế nào Ngu Phật Có hai cách nghe Pháp Một á là khi nghe pháp á là mình hoàn toàn lắng nghe. Hoàn toàn lắng nghe. để mình hiểu được cái ý nghĩa của cái cái cái, cái bài pháp đó như thế nào. Tuy nhiên á cái cách này nó vẫn có một cái mặt là không tốt. Nó có một mặt tốt mà nó cũng có một mặt không tốt. Tức là khi mà mình thực sự lắng nghe một cái bài pháp mà mình à, tâm mình hoàn toàn tĩnh lặng, chỉ có là cầm tĩnh sáng suốt và mình nghe. Nhưng mà cái nghe đó đó, thì trong khi nghe đó đó, mình không nghĩ chuyện này, cũng nghĩ chuyện kia, mà mình tròn vẹn với cái việc nghe đó. Thì nghe như vậy là cách nghe tốt nhất, cách nghe tốt nhất. À, nhưng mà nó sẽ có một cái thứ hai, sẽ sinh ra một cái thứ hai đó là khi mình nghe đó là mình hay đánh giá thì thì cái kiểu mình nghe mà vừa nghe vừa đánh giá đó mà cái này lại là rất là phổ thông à, tức là nghe vừa ý thì hay không <cười> vừa ý thì không hay à, hay là mới nghe một cái câu nào mà nó có vẻ là trói tai cái là thôi cũng được cái này cũng được đó. chưa nghe tới nơi tới chỗ ví dụ như thầy nói là không đừng có tu gì hết, đừng có tu gì hết <cười> nhưng mà phải phải nghe thầy nói cho hết cái này. Thầy nói đừng có tu gì hết là bởi vì á nhiều khi mình quá cố gắng tu mà theo một cái ý đồ của mình thì hóa ra cái tu đó cũng chỉ là thùng sự cho cái bạn ngã thôi. Cho nên đừng có tu theo kiểu đó, mình chỉ thực sự trở về tròn vẹn trong sáng với cái thực tại thôi. Tức là mình chỉ sống thuần với cái cái, cái pháp nó đang diễn biến như thế nào để mình để mình thấy ra sự thật thôi cho mình đừng có tu theo cái nghĩa là mình muốn đạt được cái này mình muốn đạt được cái kia cho nên đó, thầy nói là đừng có tu <cười> Nên mà nghe nói đừng có tu cái thầy gì mà ông dạng tu hành vô mình, mình vô ngồi nghe để ông chỉ cho mình tu hành thế này thế kia mà ông nói đừng có tu <cười> thành ra bỏ về liền đó đại khái kiểu đó hoặc là nghe rồi là phê phán thế mà nghe cái gì đó là họ đã đã có trong đầu họ hết trơn rồi Thí dụ như vậy nói thiền cái Là trong đầu họ đã ra không biết bao nhiêu là thiền Thiền, thiền, thiền trong đó rồi à, Nói đình một cái là trong đó nó ra đúng biết Bao nhiêu là cái đình trong đó rồi Thì như vậy làm sao mà nghe được trực tiếp được Bây giờ nghe là phải nghe một cái hoàn toàn mới mẻ Nghe là nghe Với một cái tâm hoàn toàn rộng lẳng trong sáng Để nghe một cái hoàn toàn mới đó Chứ mình đã định sẵn Cái nghe của mình rồi thì mình làm sao mà nghe Cho nên mặc dù chú ý nghe Nhưng mà trong cái chú ý nghe đó, đó là là cứ ngồi mà giải thích chủ quan theo cái theo ý mình. Nhưng mà nghe Pháp thật sự đó, những cái người mà, những cái vị mà Pháp sư thật sự đó là những người đó trị ra cái thực. Vì vậy mình phải thấy cái thực cho không có gì để lý luận cả. Không có gì để lý luận hết. thí dụ như bây giờ Thầy nói là mình trị đây là cái, Thầy trị đây cái đèn sáp thì liền thấy nó thôi chứ lý luận gì Phải không? Nhưng mà bây giờ thầy nói Chị đây cái đèn sáp Tự nhiên trong đầu nói What Ông đang nói là Nhà mình cái đèn sáp màu đỏ Chứ đâu phải như thế này Mà nó Nó còn cho nó đâu có Đâu có Chàm chàm như thế này Mà gọi là đèn sáp đó, Tức là Cứ đem cái kiến thức của mình ra Để mà so sánh so sánh Chứ không bao giờ mình nghe được cái gì cả đó. Vì vậy cho nên á Có khi mình lắng nghe Nhưng mà lắng nghe với lý trí À, với lý luận, với phê phán, phán đoán thì cái nghe đó, đó cũng gần như không nghe. À, đó là đó là nói về cái mặt nghe mà có chú tâm nghe. còn bây giờ mình nghe một cách vô tâm, tức là cứ mượn máy đó, rồi có khách thì mình cứ tiếp khách, à, nó nghe lọt vô cái gì thì nghe lọt mà không lọt thôi. <cười> cứ mà cứ bỡ nghe năm ngủ mình nghe rồi cho tới khi nào mà nó buồn ngủ nó ngủ ngủ rồi thôi ngủ rồi thì thức dậy nghe tiếp <cười> cứ vậy thôi <cười> hoặc là mình dặn giờ đó là mình mình khoảng dạ mình ngủ mình thường mình ngủ 10 giờ thì mình khoảng mười rưỡi thì cho nó tắt ví dụ như vậy cái này đó nó cũng có hai mặt một cái mặt là khi mình nghe mình khiếu sự chú tâm À, cho nên đó là mình nghe không không tròn vẹn, đó là cái mặt mặt mặt xấu, mặt mặt không tốt. Nhưng mà cái mặt tốt của nó là nó lại thấm vào hồi nào cũng hay. cái mặt tốt đó, thấm vào hồi không hay. Thậm chí đó người ta còn nghiên cứu ra được một cái, cái cách này nữa, tức là mình ngủ đi, mình đừng có nghe, mình đừng có nghe pháp dễ trơn, mình ngủ đi. Ngủ xong rồi đó Chả sử như mình ngủ mà mình 10 giờ mình ngủ hết mà mình tính khoảng chừng độ 11 giờ đó Là lúc đó là sẽ là ngủ Ngủ say Thì lúc đó cho cái máy nó sẽ từ đầu mở lên Và mình hoàn toàn nghe trong giấc ngủ Và mình chẳng biết gì hết Mình nghe mà mình chẳng hiểu chẳng biết gì hết hết Nhưng mà thực ra đó Những cái điều đó đó Nó lại vào trong mình hồi nào không nghe Cái này người ta người ta có thí nghiệm đàng hoàng. Người ta dạy dạy con. Mà đứa con nó hoang nghịch lắm. À. Thì cái bà mẹ bà mới cho nó đứa con nó ngủ ngon đàng hoàng rồi, tức là phải đánh thức dạ bộ gọi nó rồi Đánh thức nó coi thử nó có dậy không? Nếu mà nó không dậy rồi á thì bắt đầu bà cứ nói vào lỗ tai nó. À con là người ngoan hiền. Đó. <cười> con sẽ nói nhỏ nhẹ chẳng còn la hét cái gì vậy tức là cứ nói nói những cái thông tin đó vào thì á nó không biết gì hết nhưng mà thật ra bởi vì cái bộ máy của của của, của lộ tai mình á nó vẫn cứ nghe <cười> nó vẫn có nghe cái bộ não mình nó vẫn có ghi nhận trong á nhưng mà nó nó hoàn toàn hoạt động vô thức cho nó không phải hoạt động hữu thức Và cái hoạt động vô thức này đó nó lại có một cái ảnh hưởng rất lớn là đứa nhỏ này á, trong thời gian mấy ngày đó là bắt đầu nó nó hiền nó ngoan nó không có ồn ào như lần như trước nữa mà hoàn toàn không nói gì cả nhưng bây giờ bà mẹ nói này con không được ồn ào thì nó càng ồn ào thêm đó. con không được la hét thì nó la la thật to nhưng mà khi nó ngủ yên á mà lại nói vào thì nó lại nó lại thấm vào trong á rồi bây giờ nó từ xuất tự phát ra bên trong á. Nó nó nó sẽ nó sẽ nó tự trong cái cái vô thức á bây giờ chính cái điều này đó mới chứng minh ra được là thường thường trong cái đời sống của mình á thì người người ta quá là đề cao cái hữu thức. Mà người ta không biết cái vô thức cũng có một cái vai trò rất lớn trong đời sống. Có những cái mình đâu có biết mà nó tự tự nhiên biết. Cái tự nhiên biết nó do đâu mà có? Mình mình cho đó là một cái linh cảm Một cái cảm ứng gì đó Nhưng mà cái đó Thực ra là chính là cái tánh biết của mình Nó hoạt động Nó nhận thức dưới dạng vô thức Mà thực ra trong đời sống đó Cái hoạt động của vô thức Nhiều hơn là hoạt động của hữu thức Rất nhiều Hữu thức chỉ là cái bề mặt Còn hầu hết là những hoạt động là từ vô thức đó. Do đó đó Mà cái cách nghe mà mình cứ cứ đệ bày, rồi mình nghe được cái gì thì nghe, <cười> nó lọt vô được cái gì thì lọt, à, cũng có cái hay của nó. À. Có hai người cũng là trong trong trang web đó, có hai người trình bày cái cách của mình. Người một người thì à, tư vấn cho những người khác trên trên trang web đó, nói rằng là tôi có một kinh nghiệm này, tôi xin chia sẻ với mọi người là tôi nghe bản giảng thì tôi nghe một lần xong rồi tôi nghe lại là ba lần nữa thì khi đó tôi mới hiểu. Do đó, đó quý vị nên nghe mà lắng nghe à, và nghe hai ba lần thì mới hiểu. Đó là một người. thầy cũng tha thứ lần thay đúng hay đó. <cười> sau đó có một người thứ hai lại nói rằng là con cứ mở nghe. À, gần như là vô tâm nghe với vô tâm à. nhưng mà bỗng nhiên là nó vỡ ra được à. tức là những cái cái đó nó tự động, nó nó, nó mình nghe được cái đèn chút nghe được cái kia chút nó nó mờ mờ mờ hồi á là nó mờ ra được à. thì cái người đó lại tư vấn á, là đừng có quá chú ý nghe <cười> mà mà cứ nghe một cách tự nhiên vậy thôi à bà thầy cũng nói sa tu lên thầy <cười> như, như vậy là tốt mà thật ra là bởi vì cả hai người đều đúng à, một cách là gần gần như là học với một cái vô tâm vô thức còn một bên là học với cố ý với hữu thức nhưng mà cái cố ý hữu thức thì thường dễ bị rơi vào một tình trạng là tình trạng lý luận cái tình trạng lý luận đó, đó nhiều khi mình tưởng là hiểu rồi nhưng mà là hiểu theo mình chứ không phải là hiểu theo cái người dạng, không phải hiểu cái người dạng trị cái điều gì mà lúc đó là hiểu theo cái mà mình mình nghĩ, à, thì cái đó nó cũng rất là nguy hiểm. Cho nên á có những người là họ có thể trình bày được hết, à, nghe thì vẫn hiểu hết, nghe bằng lý trí, cái hiểu đó mà tưởng đâu là mình được rồi, Khổ vậy đó, bởi vì lý trí nó tưởng đâu là được rồi khi đụng phải thực tế đó thì chưa có gì cả, à, cho nên cái cách nghe mà mà lý trí đó nó cũng là cũng rất hay, <cười> tức là nó nó cũng hiểu, à, nhưng mà cái hiểu bằng lý trí đó rốt cuộc là vẫn chưa hiểu gì cả, cho nên mới có cái câu chuyện trong kinh kệ như thế này là có một cái vị đó là thuộc lòng tất cả những lời Phật dạy và đi dạng làm pháp sư đi giảng dạy cho nhiều người khác, nhiều vị tăng khác, hay là Phật tử khác. Còn một vị đó thì chị sống chiêm nghiệm những điều gì đức Phật ngài chỉ điều gì đó thì thấy cái điều đó rồi bắt đầu là từ chiêm nghiệm. À, thế nhưng mà cái người mà từ chiêm nghiệm này đó, có cái trải nghiệm và sống này đó thì cái người này là có chứng ngộ. Còn cái người mà có thông hiểu đó đó thì lại không biết gì hết không không thấy gì hết. Cho nên á Đức Phật ngài mới muốn cho cái người mà thông hiểu Phật pháp đó, đó. Hiểu rằng là mình thực ra là hiểu biết nhiều như vậy nhưng mà trống rỗng. Thì mới kêu hai người lại. Thì đầu tiên á Đức Phật ngài mới hỏi về kinh điển. Thì ngài hỏi tới đâu là cái vị kia là rất là thích thú, trả lời đâu đó là rất là rõ. Đó sau đó đó đức phật ngài bắt đầu hỏi qua những cái pháp hành, thí dụ như hỏi rằng là khi mà à, cái phiền não nó khởi lên, đó, thì lúc đó con làm như thế nào, thì cái người nói nói rất là rõ ràng, <cười> cái người mà thực chứng á, thì tin bày rất rõ ràng, mà trong khi đó đó thì hỏi cái cái người mà thông hiểu Phật pháp đấy không hiểu gì cả, không biết gì hết. Đó thì đức phật ngài hỏi như vậy rồi á thì cái về mà thông hiệu tam tạng này đó vì đó mới mất cỡ bởi vì khi hỏi vào cái thật thì không biết gì hết thì mất cỡ mất cỡ mới xin đức phật giải thiền cho giải giải giải cho để mà thực chứng thì đức phật ngài nói không chị xuống ngài Xá lề phất ngài xa lề phất chị xuống ngài mục kiền liên ngài mục kiền liên chị xuống ngài a nan ngài a nan chị xuống cứ chị chị, chị xuống ngoài Không ai nhận hết Tại vì sao Bởi vì nhận nói không được Cái ông dội quá rồi mà nói sao được Cho nên mấy cái vị này đó Họ mới biết như vậy Họ mới là cứ đệ <cười> đệ ông xuống đệ xuống cho tới cuối cùng á là đệ xuống một vị xa di Vị xa di nó mới có bảy tuổi thôi Nhưng mà vị xa di nó đã đã đắc đạo quả Thì khi xuống một cái vị xa di này đó Thì bây giờ vị xa di này á nếu mà nói học pháp á thì vị xa di này phải đảnh lệ cái vị này để mà học pháp. Thì thì làm sao mà cái vị mà mà thông suốt mà cái kinh điển như vậy mà tới học vị xa di này học cái gì? Mà vị xa di này làm sao dạy? Không cách nào dạy được cả. Nhưng mà cái vị đó là một vị thánh. Cho nên vị đó dạy được. Bật đi làm cái này, bật đi làm cái kia. <cười> Và la rầy làm đụng thức Tại vì đã tới xin học đạo rồi Thì tôi có quyền nhé, Mặc dù mặc dù là gì à, Nhưng mà Nhưng mà cái vị này biết là như thế này Để cho cái vị này đối diện với cái thực Chứ không phải là nói pháp Thí dụ như bây giờ Làm bồ hành hà vị này Để cho vị này nội cái từ ái lên Nội cái sân lên Thì vị đó mới thấy rằng là À thì ra là mình hiệu pháp như vậy nhưng mà mình vẫn còn sân mình hiệu pháp như vậy nhưng mà mình vẫn còn là tự ái mình bạc ngạ của mình như thế này cho nên bắt đầu thấy ra bạc ngạ là gì bắt đầu thấy ra sân là gì bắt đầu thấy ra tất cả những cái mà mà cái thực đối diện với mình mà mà nó lúc đó nó mới là bộc lộ ra tất cả mọi cái thực ở trong trong vị đó để vị đó thấy ra cái cách nhảy của của cái vị sa di đó là như vậy mà cái cuối cuối cùng là vì sa chi đó đã thành công cho nên đó, là nhiều khi á là à, mình nghe đó, nghe pháp nhưng mà cái người đó có thể là bỗng nhiên nghe tới một cái đoạn thì bắt gặp được cái thực nó bắt gặp được cái thực mấy cái đoạn kia đó mà nếu mình không có cái thực đó, thì mình nghe cũng như không mấy cái đoạn kia mình nghe cũng như không mình nghe thì mình hiểu Mình hiểu cho nên mình nói lại được Nhưng mà thực ra là như không bởi vì mình thấy gì hết Nhưng mà nó Đùng tới cái chỗ đó một cái Thì người đó hiểu liền đó. Cho nên tại sao á Tại sao mà Đức Phật á, Mà Ngài giảng một cái Thì cái vị đó đắc đạo Tại vì cái vị đó, đó đã đùng phải cái thực đó rồi Cho nên khi nói vô một cái Thì là à thì ra là vậy <cười> đó nếu là người đó đã thấy rồi, thí dụ như bây giờ quý vị có ăn à, mè sừng huế đi, thí dụ như có ăn mè sừng huế, mà bây giờ thầy mới mới nói rằng là mè sừng huế nó có những cái vị như thế này thế này, thì cái người đó sẽ nói à biết rồi, thế phải không? thế bây giờ một người chưa ăn mè sừng huế gì cả mà thầy nói nó ngọt rồi nó béo rồi <cười> nó gì đó, thì cũng chỉ tưởng tượng thôi, phải không? Đó. cho nên là Cái nào mà mình mà tưởng tượng á, thì bỏ đi. Chẳng thà đừng nghe. À, mà đừng có nghe bởi tưởng tượng. Mà cái nào mà nó lọt vô được á, tức là cái đó mình có cái thực thật. Thì nó sẽ vỡ ra từ chỗ đó. Cái giác ngộ nó cũng như cái vết dầu loang á, mà nó đã đâm thủng được một <cười> một cái rồi á, thì nó sẽ loang ra. Nó sẽ loang ra. Rồi khám phá được một cái một cái mấu chốt nào đó rồi đó thì như cái chìa khóa mình mở được một cái rồi á là nó sẽ mở toàn ra. À. chứ đừng có ham mà học hết tất cả mà, mà bây giờ mình mình cái, cái nhìn cái nhà cái mình cứ cứ nhìn chung chung chung chung đó mình không biết là chỗ nào để mở cửa. chỉ cần đúng chìa khóa đúng chỗ mở cửa là mở cái là mở toàn ra được. Thế mình cứ nhìn hoài cái nhà mình cũng sẽ nào vào được thì cái học đạo nó cũng vậy tức là mình cứ nghe như vậy nhưng mà phải vô tâm vô tâm ở đây đó không có nghĩa là không không không không quan tâm không để ý mà vô tâm ở đây tức là một cái tâm phải là rộng lẳng trong sáng chứ không phải là đầy ấp những cái quan niệm của mình đã có sẵn vô tâm tức là không có không đầy ấp cái quan niệm mà có sẵn à. có một lần thầy dạy ở bên bên đại học bằng Hàn đó thì thầy nói như thế này niệm phật không thể nào đắc được sơ thiền cái đó là cái thực nhưng mà cái vị đó có một vị tăng học tăng ở trong cái lớp đó đó thì khi nghe như vậy mà đứng dậy phản đối liền niệm phật con thành phật mà làm sao mà không đắc sơ thiền <cười> tức là bây giờ nó đụng phải cái quan niệm của họ mà họ không chịu không họ không có cái cái thực niệm Để mà thấy ra được cái điều đó nó là như vậy Thế nhưng bây giờ nghe nói cái là phạt đối liền Đứng về phạt đối liền Thì thầy chịu thua luôn <cười> Cho biết sao giờ Tức là cái cái pháp nào thì nó Như thế nào thì nó rất rõ ràng Nhưng mà cái người này không biết Người này chỉ tưởng rằng nghĩ rằng là mình niệm Phật Thì sẽ tới thành Phật Chỉ cần niệm Phật là thành Phật được rồi <cười> Tại vì người ta tin như vậy Có ai hỏi gì nữa Dạ, Bậc thầy, con xin có uh, hai câu hỏi. Dạ. Câu hỏi đầu tiên của con là uh, cái buổi uh, buổi giảng của thầy uh, tuần trước, uh, tuần trước nữa, thì con uh, có uh, hỏi thầy là uh, trong cuộc sống hàng ngày, con uh, rất là thận trọng chú tâm quan sát, uh, tinh tấn cảnh niệm tỉnh giác, thì con thấy cuộc sống con nó rất là thay đổi nhưng mà có điều là trong cái giấc ngủ của con thì nó vẫn rất là bị xáo trộn bởi những cái cái uh, giấc mộng hoặc là những cái tư tưởng nó cứ tuôn trào tuôn trào thì um, con xin thầy là, là thầy ông thỉnh ý thầy um, con có để tự nhiên như vậy hay là uh, con phải cần có một cái pháp đối trị gì thì thầy có giảng cho con đó là uh, đó là những cái tập khí nó từ vô thức nó trỗi dậy thì cứ để tự nhiên um, cho nó có cái dịp để nó bộc phát ra. Thì bạch thầy um, nhưng mà vừa rồi á thì sau khi cái bài giảng của thầy á thì con um, cái này là hoàn toàn cũng vô tình thôi thì con có thỉnh được một cái cái kêu cho máy mà trong đó là cả um, cho ghi lại tất cả những cái cái bài giảng của thầy thì con tranh thủ những cái lúc mà con làm cái công việc chân tay á Nó không có bận về trí ấp Thì con vừa làm việc Con vừa nghe những cái bài giảng đó Đặc biệt là trong cái giấc ngủ Trước khi ngủ con cũng nghe Và con, ngủ, con nghe thì tiếng gì Con con nghe rồi con ngủ thiếp đi lúc nào không biết Thì con thấy liên tục Mà nhiều đêm như vậy Thì con không còn những cái giấc mộng nữa Tức nhiên cái giấc ngủ của con Nó rất là tĩnh lặng và, và nó Nó rất là, là an bình Và Thầy thì Con xin hỏi thầy là như vậy thì cái việc nghe pháp của con trước khi con đi ngủ và Con ngủ tiếp đi rồi con vẫn để cho cái băng nó tiếp tục nó phát như vậy Thì nó đưa đến cái chất ngủ con như vậy Thì cái, cái cái đó có phải là một cái pháp đối trị không? Và con nên tiếp tục như vậy hay là con không nên như vậy nữa Cứ để cho cái cái tập khí trong vô thức nó tự động nó khởi phát lên Giống như thầy đã giảng bữa trước cho con Đó là câu hỏi đầu tiên của con thì để thầy trả lời câu đó trước. Thì cái, cái cái giấc chim bao đó nó có một ý nghĩa rất là hay. Thực ra cái giấc chim bao đó là nó là những cái cái mà cái tiếng nói của những cái cái bị cái mà tập khí mà nó đã bị dồn đén ở bên trong vô thức đó. thì nó có cơ hội đó mà cái cơ hội đó là cái cơ hội, cơ hội mà khi mà mình ít sử dụng tối hữu thức. Bởi vì khi mình sử dụng tối hữu thức á, thì nó không có cơ hội để nó nó nó nó phát biểu tiếng nói của nó. Cho nên nó chờ mình lúc ngủ hay là cái cái lúc mà mình ngồi thiền. À, thì cái lúc đó là cái lúc mà mình đang giữ tâm yên á, thì nó bắt đầu nó nó khởi lên. Đó là lý do vì sao mà ban đêm thì thấy chim bao mà ngồi thiền thì cứ thấy hay thấy cái tâm nó cứ làm sao làm sao. À nhưng mà thực ra nếu mình hiểu được cái nguyên lý của nó đó thì mình cứ cứ để tự nhiên thoải mái mình chỉ thấy thấy nó vậy thôi bởi vì á cái giấc chim bao đó, đó nó khởi lên á chính là chính là nó đang từ giải thoát nó nó từ giải thoát nó thì cái nó nó biểu hiện thành một cái giấc chim bao tức là những cái những cái tập khí mà mình mình đã bị dồn nén trong vô thức á theo kiểu phân tâm học á tức là mình bị vô nén trong vô thức thì bây giờ nó là gọi là những cái khuyên hướng xung động nó khởi lên nó trồi lên à, nhưng mà cái mục đích của trồi lên của nó là để được giải thoát cho nên á, có những cái người có những cái, cái cái cái buồn phiền nhưng mà sau khi có một qua một giấc chấm bao rồi đó thì cái này trong trang web vừa rồi có một người có có trình bày điều đó với thầy tức là Sau khi mà trải nghiệm cái giấc chim bao đó rồi cả thì không còn không còn buồn phiền về cái chuyện đó nữa. À, tức là cái cái giấc chim bao đó nó chính là nó giúp giải tỏa tâm lý của mình. Cho nên cái cái giấc chim bao là là tốt chứ không phải là xấu. À, một trong những cái ý nghĩa của giấc chim bao đó là nó nó muốn được giải phóng. Giải phóng bằng cách là thể hiện qua giấc chim bao cho nên á, cái giấc chim bao á đôi lúc là, là nó nó nó không, không có không có xấu đâu cái giấc chim bao nó giúp cho mình thấy ra được mình và nó giúp giải tỏa những ức ức trong lòng mình còn cái chuyện mà mình như hồi nãy thầy cái đó thầy thật ra thầy hồi nói hồi nãy rồi tức là trong khi mình nghe thì những cái giấc chim bao mà nó khởi đến á nó cũng do là bởi vì mình vướng bận bởi những cái đó. Tức là mình vẫn còn có một cái cái kết nối với nó. Mình vẫn còn kết nối với nó, cho nên á nó nó cởi lên. Bây giờ đó, trong khi mình ngồi mình mình nằm mình ngủ mình nghe pháp á thì lúc đó cái tâm của mình là hoàn toàn lần lệ để nghe pháp. Và rồi mình chìm vào trong giấc ngủ cho nên khi mình vào trong giấc ngủ thì cái giấc ngủ đó cái, cái tâm mình nó rất là bình yên, cái giấc ngủ nó rất bình yên, không mình không kết nối với cái không kết nối với những cái điều mà mình lo lắng đó, cho nên đó, nó có giấc châm bao đó nó cũng nó cũng được giải thoát luôn, do đó nó không những cái giấc châm bao đó nó sẽ nó không còn trở lại nữa nên nó theo thầy đó là cái cái việc mà nghe đó là tốt chứ không sao à có một cái điều mà hồi nãy chưa nói nữa có một điều hồi nãy là chị Phật tử là sợ rằng là nếu mà mình cứ nghe như vậy thì mình sẽ bị lệ thuộc vào cái nghe đó nếu như giả sử có một ngày kia mà mình bỏ cái nghe đó ra đó thì liệu là mình có mình có thấy là có một cái thiếu thốn gì đó không à thì cái đó cũng là một cái vấn đề mà cần nên à, lưu ý nhưng mà theo thầy á một khi mà mình nghe và mình đã thông suốt hết rồi mình đã chạm phải cái thực rồi thì tự nhiên sẽ không còn bị lệ thuộc vào nó nữa mà mà một khi mà mình vẫn còn thấy là cần thiết thì từ đầu nó vẫn cứ còn nghe thế còn nếu mà một người mà khi đã bắt đầu mà đã thấy ra được rồi á cũng giống như bây giờ á mình có đang chiêm nghiệm cái thực đó, cho nên mình không không lệ thuộc nữa, đại khái như vậy, cho nên mình không sợ cái cái chuyện mà mình sẽ bị lệ thuộc. Còn cái thứ hai là cái gì? Còn, câu hỏi thứ hai của con là trong hai buổi giảng vừa qua thì con có hiểu trong hai buổi vừa qua là con đã hiểu như thế này, con hiểu là những cái sự biểu hiện và cái sự vận hành của pháp là hoàn hảo, là trọn vẹn và hoàn hảo. và con hiểu là phải là cái ánh biết trí tuệ, cái nhận thức, cái cái nhận thức, cái chánh tâm thì mới thấy thấy ra được cái sự vận hành và những cái biểu hiện um, hoàn hảo của pháp. còn đối với uh, bản ngã thì là luôn luôn nó là phân biệt là chống đối là không bao giờ mà công nhận chấp nhận một cái sự vận hành hay là một cái sự biểu hiện hoàn hảo của pháp cả chị bậc thầy con đang hiểu là như vậy và thầy thì trong khi thầy thầy giảng về cái cái sự hoàn hảo của pháp thì các cháu trong gia đình con á, là đã có ý kiến với con rồi À, các cháu nói là Đó là sư ông đã giảng là Tất cả mọi cái biểu hiện uh, Của Pháp uh, Trên cuộc đời này đều là hoàn hảo Cho nên là nếu mà uh, tụi con mà có những cái gì uh, Biểu hiện Ví dụ như là uh, ngủ dậy trễ Hoặc là không chăm học uh, Hay là uh, Bê bối trong cái sinh hoạt Cuộc sống không nề nếp ngăn nắp uh, Thì hãy Chấp nhận đó như là một cái sự hoàn hảo Của Pháp Dạ yeah. Dạ, và thầy con cũng cũng hiểu là các cháu thì nó cũng rất là thông minh và hùng biện nhưng mà cái đó là một cái ngụy biện của các cháu dạ, và thì con cũng có giảng cho các cháu biết nhưng mà các cháu thì nó cũng rất là ngụy biện để mà thì nó có thể được thoải mái trong cuộc sinh hoạt à, ba mẹ không có thể nhắc nhở Nhiều nhiều thêm à, một cái cách để nó chống đối giống như là nó thể hiện các tính của nó và thầy con thỉnh ý thầy thầy giảng thêm cho các cháu về cái điểm này Cái này á là nó có hai cái. Nó trong trong cái kia cái, cái pháp á nó có hai cái gọi là pháp thực tánh. À, một một cái pháp gọi là pháp thực tánh. Pháp thực tánh á tức là cái pháp tự nhiên mà nó diễn ra theo cái quy trình tự nhiên của nó. Thì cái đó gọi là pháp thực tánh chân đế. chân đế tức là là cái thực á. Chân đế là cái thực. Tức là cái thực tự nhiên thì cũng người mình á là ít phân biệt được giữa cái thực tự nhiên với là cái mà mà mình mình tạo ra. Nó phải có hai cái, một cái là là cái thực tự nhiên và cái mà do mình tạo ra. Cho nên đó cái này cũng khó nói. <cười> Bởi vì á cái này là phải mỗi người phải tự biết thôi. Có cái do mình tạo ra cái đó Thí dụ như mình tạo ra cái tham ăn, tham ngủ chẳng hạn Thì cái đó là do mình tạo ra Cho cái đó không phải là tự nhiên à. Nhưng mà cũng có cái Là ví dụ như bây giờ do Do mình làm việc gì đó căng thẳng Hay là do mình học hành gì đó nhiều Hay là do mình đã đầu tư vào cái gì đó Cho nên bây giờ Bây giờ mình mà buồn ngủ thì cái buồn ngủ đó lại là thực, tức là cái cái buồn ngủ mà do những điều kiện tự nhiên mà tất yếu nó đưa đến cái buồn ngủ đó thì cái buồn ngủ đó là cái buồn buồn ngủ của sự vận hành của pháp. À, nhưng mà cũng có cái buồn ngủ là do mình tham tham ngủ. Vì vậy cho nên là phải phân biệt được cái gì là cái mà vận hành tự nhiên của pháp. Cái hoàn hảo theo nghĩa là vận hành tự nhiên của pháp chứ đừng đừng có nghĩa là hoàn hảo có nghĩa là nó đã đúng rồi. Hoàn hảo thì không có nghĩa là nó đã đúng rồi, có những cái vẫn sai. Nhưng mà vẫn hoàn hảo. Thí dụ như bây giờ thế này, hai người nó rất sân. Mà người nào cũng có tự ái rất cao. Mà gặp nhau mới đánh nhau. Thì cái việc đó là nó hoàn toàn đúng. Đúng là bởi vì sao? Đúng là bởi vì cái người khi ngăn nhũ bài rồi cố chấp như vậy mà không đánh nhau mới lạ. Cho <cười> nên thì cái đánh nhau đó là diễn ra hoàn toàn đúng. À, cái đúng là đúng cái đúng với sự kiện đó. Chứ còn sự kiện đó là hai người đánh nhau vật là vô bị bị bắt ở tù liền chứ đâu phải là đâu phải là hoàng hậu theo nghĩa là tôi tôi đánh nhau hoàng hậu rồi sao bắt tôi ở tù. <cười> không phải vậy tức là vậy phải, phải hiểu cho đúng cái nghĩa của nó, cái đúng cái nghĩa của nó nghĩa là hoàn hảo nghĩa là cái trường như vậy nhân như vậy duyên như vậy thì nó sẽ sinh ra như vậy. À, người ta nói là pháp như thì sinh như thì pháp, thì cái cái cái pháp nó như vậy thì đương nhiên nó phải ra như vậy thôi chứ, nhưng mà nó không ra như vậy mới là lạ. <cười> thì cái đó, đó là nó là là thực tánh pháp. Còn có cái là do mình tạo ra. Ham đi chơi, à, ăn uống à, ham ăn uống cho nhiều. À, hay, nói chung là những cái cái mà thực ra là do cái cái, cái, cái do hai cái gọi là tham ái và tà kiến. Tức là do nhận thức sai mà hành động sai. Thì cái đó mình phải nhận ra đó là là cái sai do thái độ. Cái sai đó, đó là do thái độ. Đó thì thì nó vẫn là sai chứ không phải là là hoàn hảo. Đó. thế nhưng bây giờ thế này vì gió ăn vì gió ham ăn cho nên bây giờ đau bụng thì đau bụng đó là hoàn hảo. bởi vì đang ham ăn bây giờ đương nhiên đau bụng thôi. <cười> tức là mình làm sai nhưng mà pháp nó vẫn vận hành đúng. có có có hiểu ý thầy nói không? mình làm sai thái độ sai nhận thức sai cho nên mình gánh phải cái hậu quả sai lầm, thì cái cái việc vận hành nó vẫn đúng, nhưng mà mình nó lại đau khổ. Như vậy cái sai là cái sai ở nơi thái độ, chứ còn làm sai cách mấy thì nó vẫn vận hành đúng hết. À, thí dụ như bây giờ mình tưởng mình tưởng axit, một cái cây cây axit mà mình tưởng đâu là nó là một cái nước gì, mình cho tay vô một cái thì mình bị phỏng. Thì bây giờ mình trò tay vô axit mà phóng là hoàn hoàn hảo. Đúng không? Nhưng mà nhận thức sai. Để đưa đến mình bị đau khổ vì phóng. Thì cái đó là là sai. Thì cái đó không hoàn hảo. Tức là thái độ đó là thái độ sai lầm. Nhưng mà cái sai lầm nó vẫn diễn ra vẫn hoàn hảo. Mà bây giờ mình trò tay vô axit mà nó không có bị phóng tay mới là. Mới là không hoàn hảo <cười> à, thì nói, nói tóm lại là thế này Điều này mình rất khó mà phân định được Là cái nào là như thế nào Mà mỗi người phải tự chiêm nghiệm Thì chính cái sự chiêm nghiệm đó, đó là thiền Chính cái sự chiêm nghiệm Để thấy ra được cái nào là cái Cái thực Xảy ra trong cái vần hình Hoàn hảo của Pháp Còn cái nào đó là cái tạo ra do Cái bạn ngạ tham sân si của mình thì nó rất dễ nó rất rất dễ thấy là điều nào mà đem đến đau khổ, điều nào mà đem đến tai hại à, thì, thì cái điều đó là là sai, là nhận thức sai và hành động sai, được rồi. rồi. bây giờ hết hết giờ. Tuần sau mình sẽ tiếp. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe bài giảng. Hy vọng rằng bài giảng pháp thoại này